Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đình như vui sướng lắm Lóc cười lên một cách man dài Hi hi hi hi Rồi đạn nhân tiếp theo Sẽ là ai đây Hi hi hi hi